các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net m ừ a đang h á t vào mặt em đừng làm bừa chúng tôi đến giúp đỡ em cứ yên tâm nhà trường không hề hiểu lầm em sẽ quan tâm đến em nhiều hơn em mau xuống đi em còn chưa ăn tối kia mà chắc cũng rất mệt rồi nhà trường đã thu xếp cho em đến nhà khách để em ăn uống tắm gội rồi đi ngủ thế lại không tốt à tiếp đó là ngày mai đưa tôi đi bệnh viện tâm thần đúng không? ông Dũng không biết nói thế nào nữa, nhưng may là có thầy Lý chủ nhiệm lớp Diệp Hinh kịp đến nói: Em Hinh, xưa nay là một sinh viên rất hiểu biết, sau lại em m a u xuống đây cần gì thì nói xem nào. chẳng có gì nói cả. em biết thầy Lý không thể quyết định xem nên là thế nào, nhưng em mong thầy yêu cầu nhà trường bảo đảm rằng không đưa em đi viện tâm thần. thì em sẽ xuống ngay. Thầy Lý hơi đ ắ n h đo, ông Dũng cười nhạt, cất cao giọng. Cho dù thầy Lý không thể quyết định, thì tôi có thể bảo đảm với em, chắc chắn sẽ không đưa em đi viện tâm thần. Bây giờ em xuống đi n à o Tôi muốn nhà trường phải có văn bản chính thức tuyên bố rằng bảo đảm ấy có giá trị trước pháp luật, có đóng dấu của phòng quản lý sinh viên thì tôi mới xuống. Ông Dũng không ngờ Diệp Hinh khó n h ằ n như thế. ông phát cáo này sao em trẻ con như vậy em sẽ làm bừa chắc có phải ông cho rằng tôi không dám nhảy không tôi biết trong số nữ sinh trước kia từng ở phòng của chúng tôi đã có 12 cô nhảy lầu tự tử ông cũng đã nói với tôi còn có vài cô khác nữa tổng cộng là bao nhiêu có lẽ nhảy xuống kia là cách duy nhất để giải tỏa mọi b u ồ n phiên em ông Dũng thực sự thấy điền t i ệ t hình ơi, một dòng rất quen thuộc vọng đến chính là mẹ cô. Bà Kiều Doanh được ông Kim duy trúc trường phòng quản lý sinh viên đưa tới, đang c h ầ m c h ầ m bước đến. Bà quá kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Bà đưa tay bịt lấy miệng chưa chệt h o k h ó c Bà gọi hình ơi, rồi đứng đờ ra không biết nên nói gì nữa. Em hình nhìn xem ai đây nào. ông trúc lấy làm may về mình đã sớm nhắc thầy lý báo tin cho bà kiều oanh bà đã ngồi chuyến bay chưa nay để đến giang k i n h em thấy rồi hình nói lạnh lùng mẹ ơi sao mẹ cũng đến để ép buộc con sau phút bất ngờ nhìn thấy con bà kiều d oanh chấn tĩnh lại và dịu dàng nói kìa con mẹ đâu có ép buộc gì con mẹ đến thăm con mẹ vẫn chưa đồng ý để đưa con đi viện mẹ chỉ mẹ chỉ không muốn mất con con là người thân yêu nhất trên đời này của mẹ nói xong câu cuối cùng bà nghẹn ngào câu nói cuối cùng thực sự đã cảm hóa được diệp h i n h cô chào nước mắt bước xuống sân thượng tiến về phía trước v à nhà vào lòng mẹ c ô khóc n ứ c nở các bạn đang nghe đọc truyện